À, vẫn còn bật đèn nằm đọc sách điều này trái với lệ thường vì cứ mỗi đêm anh đi ngủ lúc mười một giờ bỏ quyển sách xuống anh ngồi dậy rồi mở cửa bước ra khỏi phòng ngôi nhà im vắng làm cho anh thở dài phòng ngủ của hương điểm tắt đèn tối thui đứng nhìn giây lát anh lẳng lặng xô cửa rồi bật đèn ánh sáng làm cho anh nheo mắt lại đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của nàng Mùi hương thoan thoảng mà anh không biết là mùi gì Chỉ biết nó có một mùi lạ lạ Bây giờ anh mới nhận ra phòng ngủ của đàn ông Khác với phòng ngủ của đàn bà Nó khác nhiều thứ lắm Phòng ngủ của hương điểm có cái thứ mùi hương mà phòng của anh không có Dường như đó là mùi hương hòa hợp bởi mùi nước hoa, son phấn Và luôn cả mùi hương tiết ra từ thân thể của nàng có lẽ vì vội vàng cho nên nàng vẫn để nguyên quần áo mặc trong nhà, nữ trang và son phấn bề bộn. Sáng ngày hôm qua khi nhận được tin ông anh bị tai nạn xe cộ phải nằm nhà thương, nàng đã tức tốc mua vé máy bay đi Richmond. Rồi trưa hôm đó anh phải đưa nàng ra phi trường. Bây giờ ở một mình trong căn nhà rộng, im lặng, anh mới cảm thấy hiu quạnh, cô đơn và buồn rầu. Bây giờ. Anh mới thật sự thấy sự có mặt của Hương Điểm cần thiết cho mình đến mức độ nào. Anh nhớ tiếng cười thánh thoát, nhớ giọng nói thanh thanh, nhớ ánh mắt dịu dàng và âu yếm. Một chút âu yếm thôi, nhưng cũng đủ ấm lòng của ông bồ già. An Hóa mỉm cười một mình vì Hương Điểm gọi mình bằng ba tiếng ông bồ già. Đổi lại, anh gọi nàng là cô bồ trẻ. đã làm cho nàng sung sướng cười hăng hắc những lần đầu họ còn ngượng ngùng và bối rối nhưng về sau quen dần đi cả hai trở nên thanh thuộc và âu yếm trong cử chỉ và chuyện trò đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho an hóa giật mình ngơ ngác chợt nhớ ra anh chầm chậm nhắc điện thoại lên ờ alô bác Ủa, bác chưa ngủ hả? Ờ, chưa, chưa. Bác uh, hơi hơi khó ngủ một chút. Sao vợ? Hương điển kéo dài tiếng dậy ra thật là dài. Giọng của nàng vừa âu yếm, vừa tinh nghịch. Dường như nàng biết lý do tại sao An Hóa không ngủ được. Ờ, nhớ nhớ cháu quá, ngủ ngủ không được. <cười> Hương điện cũng vậy. Nằm mà cứ mở mắt trao tráo hả? Bởi vậy... Mới gọi để, để coi bác ra làm sao ờ, chừng, chừng nào, chừng nào cháu về vậy Ờ, thứ bảy, anh ba bị gãy chân Cho nên hương điểm phải ở lại chơi à, hôm nay, hôm nay mới thứ năm, thứ bảy hả? lâu quá vậy Ừ lâu cái gì mà lâu Nè, bác đang ở đâu vậy Ờ, đang, đang ở trong phòng của cháu Hả, ở trong phòng của cháu À, à, sao kỳ vậy? À, thì à, thì ngủ không được, rồi, rồi, đi vòng vòng trong nhà, rồi à, rồi sẵn ghé vô vô phòng của cháu, à, thấy lung tung quá cho nên à, dọn sơ sơ. Ừ, thôi bác đừng để đó đi, để mai mốt cháu về cháu dọn, bác đừng có uh... à, dọn xong rồi nè, có cái gì đâu mà mắc cỡ, nói thiệt nè. phòng của cháu thơm quá không không có không có hồi như phòng của bác không hiểu tại sao mà hương điểm nghe mặt mình nóng bừng lên cùng với cảm giác lân lân dâng lên trong lòng ừ bác đừng có đụng tới nghe chưa hư cái gì đó là là cháu bắt thường đó người ta làm làm giùm không không thưởng mà còn bắt đền nữa hả ai biểu làm dùm đâu ờ à... Mà thôi, lỡ làm rồi á thì thì làm luôn đi <cười> Thôi, bác đi ngủ đi, khuya rồi Ờ, vậy, vậy hương điểm ngủ ngon nha Dạ, bác cũng ngủ ngon nha Cúp điện thoại xong, hương điểm nằm co rút trên giường Nàng nhớ cái giường quen thuộc của mình Cái chỗ ngồi nơi phòng ăn có khung cửa sổ bằng kiến thật rộng nhìn ra sau vườn Mỗi buổi sáng thức dậy, nàng nghe tiếng ho khẽ của an hóa cùng với tiếng bước chân di động thật chậm trong ánh sáng thật mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ nàng hình dung ra gương mặt xương xương cái mũi cao và hơi gãy chính giữa ánh mắt nhìn buồn thấp thoáng có gì đó ngơ ngác và khắc khoải nụ cười ít khi trọn vẹn giọng nói chậm hơi khàn đôi khi ngập ngừng tất cả cho nàng biết một băn khoăn tự vấn của một người sống với nỗi u hoài đăng đẳng nằm suy nghĩ lan mang một hồi nàng đi dần vào giấc ngủ trong đó nàng mơ thấy mình nắm tay an hóa đi trên bãi biển nắng chói chang khi thấy thái độ cũng như ánh mắt nhìn của an hóa lúc đứng chờ mình nơi phi trường Hương điểm có thể đo lường được tình cảm của ông bác già dành cho mình. Đưa cái vali nhỏ cho ăn hóa sách, nàng mỉm cười lên tiếng hỏi. Bác, bác khỏe không? Ờ, thì cũng, cũng mạnh, nhưng mà... Hương điểm thì cũng vậy. Ai, ngủ không được. Sụt mấy ký lô rồi nè. Ăn hóa cười vì cái giọng nhõng nhẽo của cô cháu gái. Không nói, anh vòng một tay ôm vai nàng, rồi hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương. Ờ, vậy hả? Cho nên bác biết vậy, bác mới mới làm cơm ngon cho cháu ăn đó Bác làm món gì vậy? Ờ, cá nướng cuốn banh trang, được không? Hương điểm nghe nước miếng của mình ứa ra trong miệng Vừa bước xuống bậc thang, nàng vừa nói Bởi vậy cháu mới đòi <cười> về nhà sớm Bà chị <cười> dâu năn nỉ ở lại, mà cháu không chịu Thiệt á, đi xa mới thấy nhớ Ăn hóa mỉm cười đẩy cái cửa kiến rộng ra Nhưng cho cô cháu gái bước ra trước và nói uh, ở nhà còn còn nhớ nhiều hơn nhớ ai thì thì nhớ cháu chứ ai chứ chứ không phải bác nhớ cái cô bạn gì của bác ở bên cali hả an hóa cười cười lắc đầu nói khi nghe hương điểm biết là ông bác già thành thật uh, bác chỉ biết cô một một mình cháu thôi Hai người yên lặng đi tới chỗ xe đậu, ngồi vào ghế, hương điểm cười, rồi nghiêng người hôn lên má của An Hóa. Đây là lần đầu tiên, nàng mới có một cử chỉ âu yếm hơn, mặc dù hai người đã quen thuộc gần một năm, cảm nhận được điều đó, cho nên An Hóa đưa tay nắm lấy bàn tay, rồi nghiêng người hôn trả lên má của nàng một cái. Trên đường về nhà, hương điểm luyến thắt, kể lại những ngày nơi nhà của anh chị ba ở Richmond, cuối cùng nàng thở dài nhẹ nhẹ ở đâu cũng hỏng bằng ở nhà cháu nhớ cái giường của mình rồi còn nhớ gì nữa không ừ, thì thì nhớ cái mặt này nè ừ, phải chi mà bác là ba của cháu ăn hóa im lặng không nói dường như ông ta suy nghĩ về câu nói của cô cháu gái xe ra đến đường lớn để quẹo vào con đường nhỏ lá vàng rơi lác đác gió lạnh lắc lây. Hương điểm con người lại có lẽ vì lạnh Thu về rồi ừ, Mùa thu đẹp nhưng mà buồn quá Mãi mê ngắm cảnh cho nên hương điểm không nghe An Hóa nói Xe ngừng nơi trước cửa nhà để mặc cho ông bác già sách vali nàng đứng ngắm khu vườn của mình Cây sugar maple lá đỏ hừng hực Phía bên trái là cây phong vàng tươi gió nhẹ lùa từng chiếc lá lìa cành bay dạt qua bên sân của hàng xóm Wow, thơm quá. Vừa bước vào cửa, Hương Điểm đã kêu lớn. Thấy An Hóa lui cui lấy hai con cá rô biển từ trong lò nướng ra, nàng mỉm cười nói tiếp. Bác, bác cần cháu phụ không? Thôi cội cháu uh, vô thồ thay quần áo đi, rồi uh, rồi mình ăn. Ừ, cháu đi thay quần áo, bác chờ nha. Bác, bác đừng có ăn hết à nha. Đứng nơi nhà bếp nhúng bánh tráng. an hóa nhìn ra khu vườn trổ màu mùa thu hơi thu lan trong gió bay vào nhà mang theo cái mùi ngay ngáy của cỏ mà anh mới vừa cắt hồi sáng nắng chiều vàng vọt màu ủ rủ xe cộ nối đuôi nhau trên xa lộ chiều nào cũng vậy bắt đầu năm giờ là tình trạng xe cộ nối đuôi nhau lại tái diễn hóa ra đời sống chỉ là một tái diễn sự lặp đi lặp lại hoài hoài Nghe tiếng hương điểm hát nghiêu ngao trong phòng, anh mỉm cười nghĩ ra mấy câu thơ sẽ đọc cho nàng nghe lúc hai người ăn cơm với nhau. Bước ra phòng, hương điểm trợn đôi mắt nhìn vì ngạc nhiên, trên bàn ăn bày một dĩa rau sống, một dĩa bánh tráng, dĩa cá nướng thoa mỡ hành thơm phức và một tô nước mắm đỏ lừ ớt, hai ly rượu vang màu vàng ươm. Liếc nhìn An Hóa, nàng mỉm cười như có điều gì vui muốn nói, nhưng cố kìm hãm lại. Ờ, nhìn ngon hả châu? An Hóa buộc miệng hỏi, cho nên dùng cách xưng hô cũ mà mình đã quen. Dùng đũa gắp miếng cá nhỏ bỏ vào bánh tráng, hương điểm cười nhẹ và lên tiếng nói. Ngon, chưa ăn, ừ, cháu cũng cảm thấy ngon rồi. Bác biết không, ở Richmond đó, ăn hamburger với với bì xà hoài, ớn quá à. ủa bộ bộ nhà không không có nấu ăn hả? Dạ, bà chị dâu á lớp á thì có có ba đứa con lớp á đi làm rồi chồng bị gãy chân cho nên à, bà cứ rinh về hamburger với pizza hoài. Cháu nhìn đó là cháu đã thấy no rồi. Ừ, thì vậy cũng tốt, không ăn mà no đỡ tốn tiền. <cười> Hương điểm cười lên không chịu nói vì đang nhai. nút miếng cá và bánh tráng xong nàng nhìn ông bác già và nói không chịu đâu phải ăn ngon ăn no mà không có lên cân mới sướng chứ bởi vậy cháu về sơ, sớm là gì gì nhớ nhà và nhớ uh, nhớ bác nữa bác ơi ăn xong rồi uh, mình làm gì ừ, thì uh, thì hát cháu hát hát cho bác nghe rồi uh, rồi bác ngâm thơ cho cháu nghe Mấy bữa ở nhà buồn buồn bác bác làm thơ. Vậy thì đêm nay á, mình sẽ làm một cái đêm văn nghệ đặc biệt nghe bác. Ừ, đặc biệt làm sao? Ừ, bí mật quốc phòng. Vừa nhai an hóa vừa gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy lá vàng rơi mỗi lúc mỗi nhiều, anh thở dài nói. Mùa thu buồn quá. Nó làm làm cho bác nhớ nhà. bác nói cho mới nhớ hay là sáng mai á mình đi blue bridge đi bác đi coi lá vàng ừ, cháu mới đi về sợ sợ cháu mệt thôi về nhà là hết mệt rồi ừ, tại buồn và nhớ bác ngủ không được mới làm cháu mệt Tối nay á ngủ một giấc là khỏe ru và ru. cười hăng hắc sau khi nói câu đó hương điểm uống cạn ly rượu xong bỏ đũa xuống bàn ủa sao uh... Sao cháu ăn ít vậy ừ, Ăn bốn cuốn mà ít gì No quá chừng rồi nè Vừa nói nàng vừa vỗ bụng của mình Khiến cho An Hóa bật cười Đứng dậy nàng cười và nói tiếp Để chén dĩa đó đi một hồi cháu rửa cho Bây giờ á cháu phải đi nằm nghỉ một chút Vẫn còn ngồi yên tại chỗ An Hóa nhìn sau lưng cô cháu gái Xong nhẹ nhẹ thở dài Càng quen biết lâu Thì cách ăn mặc của Hương Điểm Lại càng thay đổi khá nhiều Có thể nói là nàng không còn giữ gìn giống như lúc trước nữa. Buổi sáng mới thức dậy, nàng không trang điểm, sửa soạn hay đôi khi chỉ mặc áo ngủ và tròn sơ cái áo bên ngoài. Đôi lần anh bắt gặp nàng thay quần áo mà để cửa mở cho anh thấy một phần thân thể của nàng. Có thể nàng biết anh liếp trộm cho nên không biết là vô tình hay cố ý khơi động cái háo hức hoặc là cái tò mò muốn biết của anh. phải mất vài giây đồng hồ hương điểm mới nhớ ra là mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình khi đi ngủ bởi vì còn nắng cho nên nàng không bật đèn do đó lúc thức dậy thì trong phòng tối ôm cảm thấy hơi lạnh nàng kéo mền lên tận cổ đoạn nằm im nghĩ ngợi lang mang gương mặt của ăn hóa chật hiện ra thấp thoáng với nụ cười buồn với tiếng thở dài khe khẽ với giọng nói ngập ngừng cho tới giờ phút này Nàng cũng không biết lý do gì làm cho mình thương an hóa Có lẽ nhiều lý do quá cho nên Rốt cuộc lại không có lý do nào cả Nàng chỉ biết gần một tuần lễ xa nhau Nàng nghĩ và nhớ về ông ta nhiều hơn Đêm đầu tiên ở nhà của anh ba mình ở Richmond Nàng trằn trọc ngủ không yên Đêm thứ nhì mặc dù mệt và đi ngủ sớm Nhưng mà nàng cũng không chợp mắt được Và cứ nghĩ ngợi về an hóa Không chịu được nàng gọi điện thoại nói chuyện thì mới biết ông ta cũng nhớ nàng ngủ không yên điều đó khiến cho nàng vui mừng nhưng cũng thực sự lo âu thực sự nàng cũng không biết tình cảm giữa mình và an hóa kéo dài được bao lâu và nhất là sẽ đi về đâu mình có thể yêu ông an hóa được hay không câu hỏi đó thường xuyên hiện ra trong trí của nàng và hầu như không có câu trả lời thỏa đáng sau cùng nàng nghĩ thôi cứ để mặc tình cảm đi tới đâu hay tới đó suy nghĩ lo âu làm gì cho mệt và thêm buồn vui được thì cứ vui vui được ngày nào thì tận hưởng ngày đó bởi vì cuộc đời ngắn ngủi lắm hương điểm mỉm cười khi nghĩ tới điều đó lắng nghe nàng lấy làm lạ bởi vì không nghe tiếng động gì hết thường thường nàng hay nghe tiếng tằng hắn của an hóa tiếng chân đi trên sàn nhà thành âm thanh kèn kẹt hay tiếng ho húng hắn bây giờ căn nhà rộng im vắng giống như là an hóa không có ở nhà không biết là ổng đi đâu hay là ổng ngủ ở dưới phòng giải trí phòng đọc sách nghe nhạc hay là ổng đang online dù cảm thấy lạnh và uể oải nhưng nàng muốn ra khỏi phòng để tìm ăn hóa mới gần tám giờ mà đã tối thui bật đèn lên vuốt sơ lại mái tóc khoác thêm cái áo choàng bên ngoài nàng bước ra cửa phòng khách với ánh sáng mờ mờ phòng của An hóa cửa khép hờ chứng tỏ là ông ta không có trong đó Nhờ ánh đèn từ dưới hắt lên, cho nên nàng đoán là An Hóa đang ở phòng giải trí. Đang ngồi đọc sách, An Hóa ngước lên, mỉm cười khi thấy hương điểm bước xuống cầu thang. Đến ngồi bên cạnh, nàng nghiêng đầu dựa vào vai của người bạn già. An Hóa lên tiếng hỏi, Ờ, chắc là còn mệt lắm hả Châu? Dạ mệt. <cười> An Hóa mỉm cười, đặt cuốn sách lên bàn tay, rồi anh ta bỏ cuốn sách xuống. quay qua nhìn thấy hương điểm tựa đầu trên vai của mình Ờ bây giờ à, trao cháu môn nghề bác ngâm thơ không? dạ muốn à, tựa đầu vào vai hương điểm nghe giọng ngâm thơ khàn ấm quan hóa cất lên trong căn phòng im lặng chỉ có hai người à, nắng chia, nửa bãi chiều rồi giường quan trinh nữ xếp đôi la rậu. sợi buồn, con nhện văng mau. Em ơi hãy ngủ, anh hậu quạt đây. Lòng anh mở chiếc quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Ru em sẵn tiếng thời dương mấy bờ, cây dài bóng xê ngẩn ngơ. Hồng anh đã chín mấy mùa buồn đau. vai anh, em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng, Cái sầu rụng rơi. Hương điểm ướt nước mắt, Vì giọng đọc thơ buồn cũng có, Mà lời thơ buồn cũng có. Như để làm nũng, Nàng dụi đầu vào vai của ông bác già của mình, Bên tai của nàng vẫn còn vang vẳng, Giọng thơ buồn buồn với những câu, vai anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi hơi rút người lại nàng ngước lên nhìn và thấy an hóa đang cúi xuống nhìn mình với ánh mắt nồng nàn và âu yếm hương điểm đứng dậy và lên tiếng nói ừ, bây giờ cháu đi tắm con bác đi pha giùm cháu ly thì... cappuccino nha ngà ngá mà nghe bác ngâm thơ mới hay <cười> bác đừng lo ngày mai cuối tuần mà mỉm cười an hóa cầm quyển sách lên đọc tiếp anh không cần phải vội vàng vì biết mình còn dư thời giờ hương điểm có cái thói quen tắm rất lâu ít nhất là ba mươi phút nàng mới xong mắt nhìn vào trang sách nhưng mà tâm trí của anh nghỉ ngợi anh biết tình cảm giữa mình và hương điểm cuối cùng cũng phải tới dù chậm chạp bây giờ thì nó chưa xảy ra nhưng khi điều kiện đủ thì cơ duyên chín mùi thì một sự kiện sẽ phải xảy ra bất chấp cả người trong cuộc muốn hay không muốn những lúc gần đây anh mới khám phá ra mình cần tình thương hương điểm là một cần thiết trong đời sống tình cảm của mình tiếng cười giọng nói ánh mắt nhìn và toàn thể những cái gì phát xuất từ nàng làm cho anh vui làm cho anh có được sự bình yên và yên tĩnh trong tâm hồn ba mươi mấy năm sống một mình anh quên mình là một người đàn ông có những khát khao tình cảm cho tới khi gặp hương điểm Nàng là một cái gì đó mới mẻ, khác lạ, có sức cuốn hút dịu dàng, nhưng lại khó rời xa hay khó mà dứt bỏ. Anh gặp ở người đàn bà, trẻ hơn mình hai con giáp, một cái gì không có ở người khác, đó là sự đồng điệu, sự cảm thông lặng lẽ và một hiểu biết trong ý nghĩa. An Hóa bỏ quyển sách đang đọc dở, khi nghe tiếng hát của cô cháu gái vọng xuống, anh nhớ là mình phải đi pha rượu. Bước từng bước chậm lên bậc thang, anh nghĩ thầm không biết tại sao hương điểm lại muốn uống rượu tối nay, mà lại đòi uống rượu mạnh mới là lạ. Không lẽ nàng muốn sai, mà sai để làm cái gì? ăn Hóa lắc lắc cái đầu, bước vào bếp, anh đứng tầng ngần trước tủ lạnh rồi sau đó mới mở cửa. Hơi lạnh hắt ra làm cho anh rùng mình. Chai Covage còn hơn phân nữa không biết học từ ai, có lẽ từ ba của nàng mà hương điểm hơi cầu kỳ khi uống rượu mạnh. Ly đựng rượu phải được ướp lạnh trước Bởi vậy trong tủ lạnh Lúc nào cũng có ly không Nàng thích pha với nước suối Và phải pha đúng độ Riêng anh thì không cần như vậy Chịu ảnh hưởng của đời lính Và do tính tình dễ dãi Cho nên anh gặp gì uống đó Không cần có nước suối Không cần có nước lạnh cũng được Miễn là rượu làm cho mình ngà ngà lâng lâng để buông thả cảm nghĩ Và gợi chút hứng của mơ mộng Và lãng mạn ăn hóa cẩn thận rót khoảng bốn ao rượu rồi đổ vào cái ly được ướp lạnh xong rồi đo khoảng sáu ao nước suối hòa với nhau đưa ly rượu lên mũi ngửi ngửi anh gật gù mùi rượu ngan ngét bọt sủi lăn tăn nhấp một ngụm nhỏ anh chắc lưỡi lẩm bẩm thành tiếng rồi bỏ ly rượu vào tủ lạnh để giữ độ lạnh bởi vì cô cháu gái không thích uống với nước đá nàng muốn giữ nguyên độ của rượu An Hóa cười một mình, nghe tiếng chân, anh nhìn sững sờ, hương điểm mới, hương điểm lạ, hương điểm quyến rũ với một mùi hương thoang thoảng. Bác, rượu của cháu đâu? An Hóa mở tủ lạnh, nàng đón lấy uống một ngụm nhỏ gật đầu cười và nói. Bác pha rượu ngon số một đó nha, tối nay bác phải pha rượu hầu cháu nha. Nè, bộ... Uh... Một muốn sai để nhõng nhẹo hả Ăn hóa cười Rồi đi sau lưng cô cháu gái xuống thang lầu Bước từng bước chân nhanh Như ở trong anh vẫn còn chút vướng mắt Nhạc im rượu ngọt Bác Ngâm thơ cho cháu nghe đi Mà Mà phải là thơ của bác làm đó Ừ Được rồi Đêm qua Ta ngồi đợi Em về Áo lụa kiêu xa. Cháu thích cái cách ngắt câu của bác Nhưng nếu bác cho phép cháu sửa Cháu à, muốn sửa thì cứ sửa Bởi vì à, bác biết là cháu sáng nước lắm mà Cháu sửa như vậy nha Em về áo lụa kiêu xa hay Nhưng mà nếu sửa là Em về áo lụa mềm da bác có mặc áo lụa chưa? thì chưa, bởi vậy uh, bắt đầu có cái, được cái cảm giác của uh, của đàn bà khi mà mặc áo lụa khi mặc vô đó thì uh, nó mới làm cho mình có cái cảm giác da của mình trở thành mềm mại và mát mẻ hơn uh, được rồi để coi <cười> em về áo lụa mềm da chất ban hoàng Nghe sóng vỗ dở con tim Tình xa con nước rộng Mới lớn Đọc tới đó An Hóa chật ngừng lại Khi thấy cô cháu gái giơ tay lên Như muốn nói à, Tiếng mới lớn không có hay bác ơi à, Thì vậy thì cứ sửa đi Bác biết tiếng nhẫn lớn không À ha Tại sao bác lại quên ha Bác quên mất cái tiếng nhẫn lớn Hay không Bác biết là cháu sang nước mà Bây giờ nghe lại nghe. Mắt đông buồn Em lại đi xa Ta Ngồi Đợi Đêm Qua Chờ cho An Hóa dứt tiếng Hương điểm cười thánh thót Hỏi với giọng nửa thật nửa đùa <cười> Ngồi đợi cháu bao nhiêu đêm rồi à, Cũng không biết Bác chỉ biết là là từ lâu lắm rồi Hình như là từ lúc nhìn thấy cháu ở trên xa lộ Nghĩ cũng kỳ, cũng lạ hả bác? À, nhớ lại cái lúc đó không biết là điều gì mà làm cho bác ngừng xe lại Áo dài, chiếc áo dài Bởi vì chỉ có đàn bà Việt Nam mới mặc áo dài Đó cũng là lý do bác ngừng xe lại Để hỏi cùi uh, cháu cần giúp cái gì Hương điểm nâng ly rượu của mình lên Nhưng không uống mà chỉ le cái lưỡi liếm cử chỉ của nàng làm cho An Hóa bật cười Ừm, không biết nếu mà hôm đó bác chạy luôn thì sao ha Ừm, thì có lẽ bác đã lỡ mất một việc quen cháu Một người mà hình như bác đã chờ cả 30 năm Hớp thêm một ngụm rượu An Hóa cất giọng trầm buồn Và đọc một bài thơ của mình. Em về, mặc áo la mùa thu, Vàng hương tai mộng, hư không chợt hoài, hỏi sao, qua gắm hình hài Cảm thông một cuộc kỳ duyên độ buồn. Ta về, đội non tương tư, Vàng hư gối mộng, thinh không vọng buồn, hôi như mất hết gội ngủ bước đi la thu chưa rộng hương thu tan rồi đợi cho tiếng âm thơ của ông bác già chìm trong im lặng xong hương điểm mới thở dài khe khẽ và nói bác buồn hả bác ừ đâu có bác vui chứ ít ra trong cái đời sống buồn lặng lẽ và nhàm tráng bác cũng còn có cháu mà Bác có yêu cầu cháu hát bản gì không? An Hóa lắc lắc cái đầu Uống ngụm rượu xong rồi mới thú nhận Nè Ờ uh, pha rượu uh, theo kiểu của cháu Còn bộ ngon hơn Vừa đúng độ Thấy chưa Cháu nói hoài á mà bác không chịu nghe Làm cái gì có Ờ uh, cháu không biết là Là bác rất nghe lời cháu sao <cười> Hướng điểm uống thêm hớp rượu Đòn đứng dậy Bước tới bấm nút vàng stereo, cắm cuối lựa một hồi, nàng bỏ cái CD vào và bấm nút cho chạy, cầm lấy cái micro, nàng trở lại chỗ ngồi, rồi nhạc trỗi âm thầm lên với những câu hát tình tứ. Từ nay anh đã có nàng, ơn trời đất khéo ái ân buộc ràng, và nay anh hết lên đên, cảm ơn yêu dấu. xin đền trung thân. Khi hát tới câu cảm ơn yêu dấu, xin đền chung thân, Hương Điểm thấy ông bác già cười và lắc lắc cái đầu, đợi cho nàng dứt tiếng hát xong, An Hóa mới đứng lên. Ờ, thôi, à, đi ngủ nha. Ừ, không, cháu, cháu chưa muốn đi ngủ, cháu muốn uống một ly nữa. Thôi, thôi, uống nhiều đó đủ rồi. Năng nỉ mà. Tuy nói vậy nhưng mà anh cũng đi lên nhà bếp pha ly rượu. Lúc trở xuống, anh đã thấy hương điểm nằm dài trên ghế ngủ khò. Khẽ lắc đầu, anh lấy cái mền đắp cho nàng, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tiếp tục đọc sách. trời mưa như những giọt lệ rơi nước từ trên trời cao rơi xuống thành hàng ngàn giọt ngắn dài đang kín bầu trời xám đục ngồi trên ghế niệm hai chân rút vào hướng điểm nhìn xuyên qua khung cửa sổ nước mắt nàng từ từ ứa ra rồi chảy thành dòng trên mặt an hóa đã chết ông bác già đã bỏ nàng đi vào vùng miên viễn ông ta chết thật bất ngờ thật nhanh và cũng thật giản dị trên đường đi đón nàng ở nhà thương chiếc xe của một người say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào ngay chỗ ông ta ngồi đừng bỏ em một mình đừng bỏ em một mình chiều, gió, chiều gió, sao anh đành... Khi ăn hóa được đưa vào nhà thương, chính nàng là người chứng kiến giây phút cuối cùng của ông ta. Chỉ vậy thôi, ăn hóa chết để lại cho nàng một số tiền lớn. Tuy nhiên, nàng không muốn có tiền bằng một cách như vậy. Nàng muốn được nghe tiếng tầng hắn quen thuộc, tiếng khịch mũi thân quen của ông bác già mỗi buổi sáng. Nàng muốn bàn tay nâng niu, tiếng thì thầm khàn đặc, giọng cười ấm áp, thứ hạnh phúc muộn màng. Nàng muốn mỗi đêm được ngồi đối diện với ông, với người bạn già cô đơn nơi chiếc ghế quen thuộc. Nàng đã quá quen thuộc với hình ảnh của ông ta, đã thèm những món ăn ông ta nấu mỗi buổi chiều. Bây giờ, trong ngôi nhà rộng, vắng, lạnh, ẩm ướt, nàng mới cảm thấy sự có mặt của an hóa cần thiết cho nàng tới mức độ nào. Ngày hôm qua, đi qua hông nhà nhìn những cụm hoa hồng đã trổ bông, nàng ứa nước mắt. Rồi mưa cũng tạnh, miền cao nguyên này, chợt mưa, chợt nắng, nhìn những sợi nắng vàng ống, vắt lên đọt cây xanh ngoài cửa sổ. Nàng gọi thầm tên của ông bác già vắng số. Đến không lâu, nhưng có lẽ bóng hình của ông sẽ vẫn còn mãi trong tâm tưởng của nàng. Một subscribe tranh kênh Ghiền Mì xanh